Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương bảy nám. Sau khi anh chàng người máy đi mất, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, ứng hàn thời cúi đầu nhìn cô. Em không vui thật đấy à? Cần chi cũng chẳng đến mức không vui, chỉ là... Cô hỏi, trước kia có nhiều phụ nữ thích anh đến thế sao? Thật ra vấn đề này không hỏi cũng biết, anh trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi, có địa vị, đồng thời lại rất chính trực, nên chắc chắn là người tình trong mộng của nhiều cô gái. Bây giờ, chỉ có mỗi tấm ảnh cương mặt nghiêng thôi mà anh đã gây được cảm tình với phái nữ rồi. Anh không rõ, ứng hàn thời đáp. Sao anh lại không rõ chứ? Bởi vì anh chẳng để ý. Thế à? Cẩn trình ngẫm nghĩ lại hỏi. Anh bắt đầu để ý em từ lúc nào? Ứng hàng thời nắm tay cô trả lời lần thứ hai gặp em Cẩn chi tỏ ra ngạc nhiên lần thứ hai là lúc nào nhỉ anh cất giọng dịu dàng hôm đó trời mưa em một mình đến thư viện tìm hiểu tình hình anh đã lái xe đi theo em về nhà sau đó thì sao Cẩn chi hỏi em đi trong mưa dáng về rất lạnh nhạt cũng rất yên tĩnh Cẩn chi ngẫm nghĩ lời anh lại hỏi: Do đó, anh thích về lạnh nhạt của em à? Đúng vậy. Cần Chi không nhịn được cười. Thì ra là thế. Nhận ra vẻ trêu chọc trong thái độ của cô, anh liền kéo cô vào lòng. Anh thích đến mức nào? Cô áp mặt vào ngực anh hỏi nhỏ. Thích vô cùng. Sự việc phát triển với tốc độ nằm ngoài sự kiến của mọi người, Cần Chi vẫn đi làm như bình thường, vì bây giờ dù trời có sụp xuống, cô cũng không thể trốn việc hơn nữa. Đến buổi trưa, cô lại mở Weibo, phát hiện đã có hơn 50.000 lượt chia sẻ, đồng thời leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng tin tức nóng hổi nhất. Trước đó, ứng An Thời thường xuất hiện ở thư viện nên ông giám đốc đến nhân viên bảo vệ từng gặp anh, vì thế, cần Chi nhận được không ít ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Trong khi đó, nhiệm sư và Trang Sung cứ như bắt đầu trận đánh lớn, chốc chốc lại hỏi cô giải quyết thế nào, cần chi nói với họ hiện tại tạm thời áng binh bất động chờ quyết định của ứng hàn thời. Sau bữa trưa, Cần Chi đi mua cặp kính dâm của Nam. Không ngờ cô nhân viên bán hàng cũng chăm chú xem tin tức, còn cảm thán: đẹp trai quá, chắc là người ngoài hành tinh thật chứ người trái đất đâu có khi chất đặc biệt đến thế. Buổi chiều, chuông thông báo hết giờ vừa vang lên, Cần Chi liền chạy ngay xuống dưới ô tô của ứng hàn thời chờ sẵn bên ngoài. Chỉ có điều, hôm nay anh không xuống xe như mọi hôm, anh nói. Xin lỗi, hôm nay đi trên đường, anh đã bị nhận ra, nên không vào cơ quan đón em. Cần Chi nghĩ bụng. Đó là bởi vì ô tô anh quá bắt mắt, thu hút sự chú ý của mọi người, nên bị nhận ra cũng chẳng cái gì là lạ. chiếc Porsche nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên phố, Cần Chi quay sang hỏi anh. Tiểu John đã tìm ra Lão Bạch chưa? Anh đáp... Sắp rồi, Lão Bạch gửi tin từ một quán nét, Tiểu Trôn đang lần theo địa chỉ và thông tin cá nhân của anh ta. Vụ này có liên quan đến quân nổi loạn và lin hay không? Hiện tại vẫn chưa rõ. Có điều chắc chắn anh ta sẽ rất vui khi anh gặp chuyện phiền phức. Cẩn Tri gật đầu lấy chiếc kính dâm từ túi sách ra đưa cho anh. Anh đeo tạm cái này đi. Tuy không thích nhưng ứng hẳn thời vẫn nghe lời cô. Cẩn Tri ngần người nhìn anh. Dưới các kính dâm, đường nét sống mũi, chiếc cằm và đôi môi anh càng nổi bật. Cô không nhịn được ghé người hôn lên má anh một cái. Đúng là cực kỳ đẹp trai. Tiểu Chi Cẩn Chi dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Về đến nơi, hai người bất ngờ phát hiện xung quanh ngôi biệt thự của ứng hàn thời có không ít người, một số còn cầm cả máy ảnh và camera. Mấy nhân viên bảo vệ cố gắng giữ trật tự, tựa hồ muốn giải tán đám đông nhưng chẳng có hiệu quả. Ứng hàn thời dừng xe, đúng lúc này máy liên lạc vang lên giọng nói của Tiêu Khung Diễn. Không xong rồi lão đại, có lẽ hàng xóm của chúng ta đã tiết lộ địa chỉ của anh trên bảng. Nên ngoài nhà toàn là người thôi, anh và Tiểu Chi hãy tạm lánh mặt đi. Lâm Tiệp, Tô và Genio đã ra ngoài tìm lão bạch nên không có ai tiếp ứng cho anh. Chúng tôi về đến nơi rồi. Ứng hàn thời nói. Cẩn Chi dõi đôi mắt ra ngoài, nhìn thấy không ít các cô gái trẻ đang cầm sẵn điện thoại, về mặt vừa hưng phấn, vừa mong chờ. Cô cảm thấy bản thân đã cách xa cuộc sống của người trái đất rồi. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Cô hỏi. Ứng hàn thời vừa định quay đầu xe, một người bảo vệ đã chạy tới. Ứng tiên sinh, chúng tôi không giải đán được những người đó. Cẩn Chi lập tức tiếp lời. Được rồi, phiền anh cho chúng tôi đi nhờ. Nhưng không còn kịp nữa. Phía trước có phóng viên phát hiện ra xe của họ liên cất cao rộng. Đằng kia kìa. Mọi người nhanh chóng chạy đến bên này, bay vây lấy ô tô. Bọn họ đấm bùm bụp lên cửa xe, không ngừng truy vấn. Ứng tiên sinh, anh có phải người ngoài hành tinh thật không? Có phải anh tự bày trò để leo lên top Weibo không? Đây là bạn gái người trái đất của anh à. rốt cuộc, sự thật là như thế nào vậy? những cô gái trẻ trung cũng ra sức chen vào cầm di động chụp ảnh ứng hàn thời giơ tay che mặt chỉ để lộ đôi môi sau đó anh nói với cẩn trì em hãy theo sát anh nhé vâng đây là một trò hề nực cười hay là tay bay vạ gió từ trên trời rơi xuống thì còn chưa biết nhưng nếu đã không thể tránh vậy thì đành đối mặt thôi ứng hàn thời mở cửa xuống xe xung quanh vang lên tiếng hò reo và máy ảnh tanh tách Anh bình tĩnh sơ tay gạt đám đông để chừa một lối đi. Mọi người tựa như cũng không dám đứng quá gần anh. Anh đi sang bên này, mở cửa cho Cần Chi xuống xe. Đám đông xuống lại, ra sức chụp ảnh cô. Ứng hàn thời ôm cô vào lòng, cất giọng từ tốn. Xin các vị hãy tránh đường để chúng tôi về nhà. Đáp lại lời anh là những câu hỏi như bắn súng liên thanh. Cần Chi cúi đầu để mặc anh kéo về phía ngôi biệt thự bị đám đông bám theo nên hai người di chuyển rất chậm đúng lúc này một tiếng a vang lên có hai cô gái bị xô ngã vào bụi hồng bên cạnh đường đi ứng hàn thời phản ứng cực nhanh lập tức buông tay cẩn chi để kéo họ đám đông xôn xao nhưng không ai ra tay giúp đỡ mà chỉ sơ máy ảnh hay điện thoại để chụp hình cảm ơn anh cảm ơn anh rất nhiều hai cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ luôn miệng nói cảm ơn ứng hàn thời nhanh chóng buông người họ quay về phía cẩn chi Đúng lúc này, Cần Chi đột nhiên bị sô mạnh, khiến cô loạn trang lùi lại phía sau mấy bước. Hai người đàn ông đang dưa máy ảnh ở bên cạnh, lập tức túm lấy vai cô. Còn chưa kịp thoát lên tiếng kêu, một lực mạnh đã đập xuống đầu vai. Bàn chân cô rời khỏi mặt đất, cả người bị lôi về đằng sau. Cây cối và tòa nhà kiến trúc vụt qua trước mặt Cần Chi. Loáng một cái, cô đã cách xa đám đông cả chục mét. Sống lưng lạnh buốt, Cần Chi hét lớn ứng hẳn thời, đừng hai người đàn ông nhếch miệng khiến Cẩn Chi nhớ tới người Nano tấn công cố tế sinh ở núi Y Lam. Đúng lúc này, không biết chúng rút đâu ra con dao trắng xóa đâm xuống ngực Cẩn Chi. Một luồng ánh sáng nhanh như sao băng từ đám đông bay vụt về phía người Nano. Mũi sao còn chưa kịp chạm vào làn da cô, chúng đã bị rách cổ áo ném ra xa. Tuy nhiên, chúng đã đạt được mục đích của mình. Đám đông hò reo hỗn loạn, cần Chi nhớ mày, luồng sáng đã biến mất, dáng vẻ của Ứng Hàn thời hiện rõ trong tầm nhìn của cô. Vì sự việc quá đột ngột nên đôi tai nhọn của anh đã lộ ra ngoài, cái đuôi cũng đung đưa sau lưng. "Đuôi kìa, yêu quái, anh ta đúng là người ngoài hành tinh." Bọn họ lại đưa máy ảnh và di động nhờ, chụp ảnh liên liệp, gương mặt đầy vẻ hưng phấn và xen lẫn sợ hãi. Mấy người bảo vệ ở gần đó cũng sững sờ, nhất thời không có phản ứng. Ứng hàng thời chép hai tay sau lưng, đứng yên trước ánh mắt như nhìn thấy quái vật của mọi người. Về mặt anh hết sức điềm tĩnh, anh nắm tay Cần Chi nói nhỏ, Chúng ta về nhà thôi. Cần Chi cất bước theo anh, lần này đám đông giãn ra, không một ai dám tiến đến gần. Dõi theo bóng lưng và cái đuôi rủ xuống của anh, Cần Chi đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Cô thực sự không muốn nhìn thấy hình bóng cốt độc của anh trước con mắt người đời một chút nào. Cần Chi đứng bên cửa sổ, ngắm bầu trời đêm bao la. Ứng hàn thời đi đến bên cạnh cô hỏi cô, Tiểu Chi, em không ăn cơm à? Cô kéo rèm cửa, trả lời, Em không muốn ăn, anh cứ ăn trước đi. Anh lập tức kéo cô vào lòng, cô lặng lẽ, tựa đầu vào ngực anh. Em mà không ăn, anh sẽ tự tay đút cho em đấy. Cẩn Chi ngẩng đầu, ai dạy anh câu này thế? Trang Sung. Cẩn Chi không nhịn được cười, ứng Hàn Thời cất giọng vô cùng dịu dàng. Bất cứ lúc nào em cũng bạc đãi bản thân. Cô phân một tiếng, lại hỏi. Hàn Thời, có phải anh chịu ấm ức quên rồi phải không? Người khác đối xử với anh như vậy, anh không tức giận, không buồn bực chút nào sao? Anh ôm vai cô, anh không phải là người yếu đuối dễ bị tức hiếp. Tuy nhiên, con người sống trên đời, có những việc cần bận tâm, cũng có những chuyện chỉ là phù du, chúng ta khỏi cần để trong lòng. Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy anh quá lương thiện và chất pháp, nhưng vào thời khắc này, cô chợt hiểu ra một điều. Anh lương thiện không có nghĩa là đơn thuần, chẳng biết gì về sự đời. Phải nói là anh thấu suốt tất cả thì hơn. Cô liền ôm lấy ứng hàng thời. Anh rất rất rất đàn ông. Chưa từng được cần trây tán thưởng bằng giọng điệu tự hào như vậy, lại đúng phương diện bản thân quan tâm nhất. Ứng hẳn tới đỏ mặt, cái đuôi cũng lộ ra ngoài. Cô cuốn đuôi vào tay mình hai vòng, lại hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? tiêu Khung xiên đã đi tìm ra lão bạch. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi tìm anh ta. Vâng. Đán đông tụ tập bên ngoài biệt thự, cuối cùng cũng bị bảo vệ xài tán. Còn hai người nano của quân nổi loạn, uh, nhân lúc lộn xộn đã trốn mất. Cẩn Thư và Ứng Ngàn Thời đều không lên mạng xem tin tức, nhưng qua vẻ mặt của Trương Sung và Tiêu Khung Diễn, có thể thấy tình hình tương đối tệ hại. Ăn cơm xong, Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi lập tức xuất phát. Nửa tiếng sau, họ dừng bước tại một khu chung cư trông rất bình thường, Tiêu Khung Diễn điều cha ra, lão Bạch đang trú giúp ở nơi này. Bây giờ đã tối muộn, khu chung cư rất yên tĩnh, đèn điện thưa thớt. Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi đi cầu thang bộ chứ không đi thang máy. Lão bạch sống ở tầng 18 lên đến tầng 16 anh đột nhiên dừng bước, chăm chú lắng nghe. Bạch Tử Thần ngồi hút thuốc trên chiếc sofa cũ kỹ bẩn thỉu, bên cạnh có mấy người đàn ông đang chơi mặt trượt, tiếng cười nói ẩm ý. Là một người có văn hóa, Bạch Tử Thần rất kết dân lưu manh trợ búa, nhưng hiện tại anh ta cần đến bọn họ. Từ sáng đến giờ, anh ta luôn trong tâm trạng sốt ruột và hưng phấn. Như những gì đã viết trên Weibo, kể từ, từ lúc được ứng hàn thời cứu, anh ta rất mong tìm ra và vạch trần bí mật của đối phương. Nhưng chỉ dựa vào đôi tay và cách đuôi, anh ta không thể khẳng định ứng hàn thời có phải là người ngoài hành tinh hay không. Tuy nhiên, anh ta biết rõ giải thích về người ngoài hành tinh sẽ thu hút sự chú ý của dư luận đạt hiệu quả càng chấn động hơn. Bây giờ tiết lộ của anh đã được chứng thực, nghe nói đã có người tìm ra địa chỉ nhà ứng hàn thời, thậm chí chụp được nhiều ảnh làm bằng chứng. Tuy nhiên Bạch Tử Thần không vội đến góp vui. Thứ anh ta muốn chính là tin tức độc quyền. Nếu vụ này thành công, anh ta sẽ trở thành phóng viên nổi tiếng toàn thành phố Giang, thậm chí là cả nước. Anh ta hít một hơi thuốc, ánh mắt dừng lại ở trước lòng sắt cao quá đầu người ở giữa phòng. Trong đó, chuẩn bị đầy đủ các loại xích sắt để trói người ngoài hành tinh. Bạch tử thần đoán ứng hàn thời sẽ đến tìm mình, vì thế anh ta mới thuê căn hộ này, đồng thời thuê 7 tên côn đồ. Dù biết ứng hàn thời rất khỏe, nhưng anh ta người đông lại toàn là kẻ giỏi đánh đấm, nên chắc không có vấn đề gì. Trên thực tế, bạch tử thần không tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh anh ta nghiêng về giả thiết người đàn ông này bị đột biến gen nên mới mọc đuôi, gọi là quái thai thì đúng hơn. Ở nước ngoài cũng đưa tin trẻ sơ sinh bị mọc đuôi đấy thôi. Có điều tên quái thai đó là ác chủ bài giúp anh ta thành danh. Bạch Tử Thần nhìn đám côn đồ bằng ánh mắt chán ghét nhưng ngoài miệng vẫn ngọt nhạt. Các vị đại ca chơi thì chơi nhưng không được lơ là cảnh giác đấy, hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Các vị nhớ đừng đả thương hắn, chỉ cần nhốt vào lòng là được. Khi nào nghiên cứu xong, tôi sẽ thả hắn ra. Đám côn đồ vừa chơi bài vừa gật củ. Được thôi. Bạch tử thần suốt ruột mở máy tính ra lướt Weibo, theo dõi tiến triển mới nhất của vụ việc. Trong phòng rất ồn ào nên anh ta và cả đám đông đều không nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Đến khi Bạch Tử Thần có linh cảm bất thường, một quần sáng trắng từ phía cửa ra vào bất thình lình ấp đến. Mấy tên côn đồ hự một tiếng, ngã vật xuống đất, còn anh ta cũng bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Bạch Tử Thần phát hiện bản thân mình đang ở trong lòng sắt, Anh ta sợ đến bức toát mồ hôi lạnh, vội lùm cùng bỏ dây, nhìn đôi nam nữ ở bên ngoài. Ứng hàng thời đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía anh ta. Cần Chi ngồi trên kế, thân sắc nghiêm nghị. Anh có lương tâm không hả? Anh ấy từng cứu mạng anh, vậy mà anh định nhốt anh ấy như loài động vật. Bạch tử thần, lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời. Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật thôi. Cậu ta là người ngoài hành tinh thật sao? Cần Chi đã mắt một vòng quanh căn phòng, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Tìm kiếm sự thật ư, thế những máy quay camera và bàn thảo ở đây thì sao? Anh định truyền hình trực tiếp có phải không? Bạch tử thần không biết nói gì hơn, cuối cùng ấp úng. Đó cũng là sự thật. Ứng hàn thời cuối cùng cũng quay đầu về phía anh ta. Khi hai người chạm mắt, bạch tử thần thoát tim. Sau đó, ứng hàn thời cất giọng điềm tĩnh. Tôi không giết những người dân thường, tội của anh cũng không đáng chết. Nhưng hành động của anh đã khiến người của tôi bị tổn thương. Vì vậy, tôi sẽ bắt anh trả giá. Bạch tử thần hoảng sợ hết lớn. Các người định làm gì hả? Bây giờ là xã hội pháp trị. Còn chưa dứt lời, Ứng Hàn Thời đã thò tay vào trong lòng sắt, lôi anh ta ra ngoài. Bạch Tử Thần kêu a lên một tiếng, Ứng Hàn Thời nhanh như cắt, xách anh ta nhảy ra ngoài ban công. Cẩn chi đợi mấy phút mới thấy hai người quay lại căn hộ, Ứng Hàn Thời buông đối phương, sắc mặt Bạch Tử Thần tái nhợt, toàn thân mềm nhũn. Anh ta ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu nôn khan. Chứng kiến bộ dạng này của đối phương, Cần Chi thấy vô cùng sảng khoái. Ứng hẳn tời nói, nếu có lần sau, tôi sẽ không đỡ anh. Ý của anh rất rõ ràng, lần sau sẽ lấy mạng anh ta. Bệnh tử thần lắc đầu lia lia. Tôi sẽ không làm gì hết. Ứng hẳn Thời nhìn thẳng vào anh ta một lúc, rồi quay sang Cẩn Chi. Em ra ngoài cầu thang đợi anh. Vâng. Cẩn Chi đợi một lúc mới thấy bóng sáng ứng hàng thời, hai người xuống dưới lên xe ra về. Trên đường đi anh thông báo, anh đã đánh gãy hai chân anh ta. Cẩn Chi chỉ ừ một tiếng, không phát biểu điều gì. Ứng hàng thời giải thích, ánh mắt bạch tử thần rất gian xào nên phải cho anh ta nếm mùi đau khổ. Anh ta nói không dám thái phạm cũng từ bỏ ý định theo dõi anh. Anh đã tiêu hủy hết tài liệu trên máy tính của anh ta mất thông tin nguồn thì tiêu không diễn có thể phong tỏa mọi tin tức liên quan ở trên mạng. Sau này trên mạng sẽ không còn bất cứ dấu vết nào nữa. Cẩn Chi gật đầu, cô tin tưởng vào phán đoán và quyết định của anh. vào thời khắc này ứng hàng thời bộc lộ về quyết đoán quen thuộc mà xa lạ, nhưng cũng khiến cô rung động. Cô biết trước kia từng có nhiều trường hợp, ở trên mạng dù một sự kiện nóng hột đến mấy, một khi đã bị dẹp bỏ thì vài ngày sau công chúng sẽ không còn nhắc đến. Mấy tháng sau sẽ chẳng còn ai nhớ tới, chỉ là sự kiện này đã phá vỡ cuộc sống êm đềm của họ. Cô dõi mắt về dòng xe cô ở phía trước, nói nhỏ. Đến nhà em đi, sẽ không ai phiền chúng ta. ừ Ứng hàn thời đỗ xe ở góc phố, cách nhà cần chi một đoạn rồi ôm cô nhảy lên không trung, chui vào cửa sổ. Trong nhà rất tối, như hai người đều không bật đèn, cứ thế leo lên giường. Cần chi xúc vào người anh thì thầm. Hàn thời, anh thật sự khiến người khác chỉ muốn làm anh hài lòng thôi. Anh không đáp lời nhưng cô biết, chắc chắn anh lại đỏ mặt khi nghe những lời này rồi. Em cũng muốn khiến anh hài lòng à? Anh hỏi. Cần Chi nghiêm túc trả lời, em sẽ cố gắng. Hai người đều mỉm cười trong bóng tối, anh giữ hai tay cô, âm thầm phủ môi xuống. Chương 79 Chuông di động gieo vang, Cần Chi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên sofa trong phòng ngủ. Trước đó, còn ở ngoài ban công nhà ứng Hàn thời cơ mà, lẽ nào anh bế cô vào... Cẩn Chi ngây ra vài giây, mới lần tìm được điện thoại, nhìn thấy xe xấu trên màn hình, cô hắng giọng rồi mới bắt máy. Cháu chào chú giám đốc. Ông giám đốc ngập ngừng. Tiểu Chi, tình hình của cô thế nào rồi? Cẩn Chi lập tức hiểu ý, bình thản trả lời. Cháu vẫn bình thường ạ. Giám đốc thư viện ho khan một tiếng. Chuyện là thế này, hai ngày nay có rất nhiều phóng viên đến thư viện, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. Theo tôi, cô nên ở nhà nghỉ ngơi, đợi vụ này trôi qua rồi đi làm sao. Cháu xin lỗi, đã làm phiền chú và mọi người. cẩn Chi cất giọng thành khẩn. Ông giám đốc lập tức nói. Không sao, cô đừng ngữ nhọt nhiều, tôi không tin mấy chuyện phiền vòng đó, cô nhớ chăm sóc bản thân tốt. Cần Chi cười. Cháu cảm ơn chú. Đúng rồi. Gì cơ? Dù nghĩ, nhưng cháu vẫn được lĩnh lương chứ Ở đầu cái điện thoại, ông giám đốc nghiến rằng... Được. Sau khi gác máy, tâm trạng Cần Chi tốt hơn nhiều. Cuộc đời luôn tồn tại những người khiến bản thân cảm thấy ấm áp. Cô vừa định xuống tầng dưới, điện thoại đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên xem, chống ngực bất giác đập thình thịch. Alo. Cẩn Chi. Thanh âm trầm thấp của tạ cẩn hành truyền tới. Em đang làm gì vậy? Em đang ở nhà nghỉ. Gần đây công việc có bận lắm không? anh hỏi với một giọng đầy quan tâm không bận ạ anh thì sao anh cũng không bận nên lúc nào rảnh em hãy dẫn cậu ta đến gặp anh cẩn chi lặng thinh giáo sư tạ cũng chẳng nói gì một lúc sau anh ta mới lên tiếng anh biết cậu ta đúng là người ngoài hành tinh cẩn chi vẫn ngậm miệng giáo sư tạ lại hỏi hai đứa có dự định gì chưa cẩn chi hỏi lại bên các anh hay cơ quan nhà nước liệu có hành động gì không Không đâu, Tạ Cần Hành bìm cười Từ trước đến nay, tin tức kiểu này có rất nhiều Hơn nữa chẳng phải bọn em đã dệt thông tin trên mạng rồi sao Cơ quan nhà nước vốn hành xử thận trọng Bọn anh không quan tâm đến những chuyện bắt sóng bắt gió của dư luận Cần Chi thở phào nhẹ nhõm, vô thức đáp Cảm ơn anh Giáo sư Tạ lại nói Có một điều, anh phải xin lỗi em cẩn Chi không hiểu Tạ Cần Hành nhanh chóng kể lại đầu đuôi Thì ra, tay Bạch Tử Thần cũng khá thần thông quảng đại. Sở dĩ anh ta biết đường lên Nối Y Lam tìm hiểu là do nghe một nhân viên làm việc trong cơ quan giáo sư tạ tiết lộ, từ trường ở khu vực đó, dao động khám thất thường. Chỉ vào chút manh mối này, không ngờ anh ta lại chụp được ảnh ứng hàn thời. Anh đã xin cấp trên, thuyên chuyển nhân viên nghiên cứu đó đi phòng ban khác. Tạ Cần Hành cho biết, người có tính bất cẩn như vậy không thích hợp làm công tác nghiên cứu khoa học. Anh sẽ đích thân bảo quản, không để nhiều người tiếp xúc với những tài liệu có liên quan. Hóa ra, hai chuyện chẳng hề dính dáng đến nhau lại tạo thành phiền phức của ngày hôm nay. Cuộc đời đúng là khó lường, tựa như được định sẵn. Chuyện gì đến, ắt sẽ đến. Cẩn trì rất cảm kích anh trai. Cảm ơn anh. Đợi vụ này qua đi, em sẽ đưa anh ấy đến gặp anh. Cẩn Chi xuống tầng dưới nhưng không nhìn thấy ứng hàn thời, chỉ có Tiêu Khung Diễn và Trang Xung đang trụm đầu trước máy tính, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Cô tiến lại gần hỏi, các anh đang làm gì thế? Tiêu Không Diễn xoay màn hình máy tính về phía cô. Tiểu Tri, ờ, uh, xem kiện tác của chúng tôi đi. Cẩn Chi xem một lúc, không nhịn được cười, thì ra bọn họ dùng tài khoản Weibo của Bạch Tử Thần, đăng một status xin lỗi rất dài. Đã ý là anh ta đã thuê một cosplayer tự biên tự diễn một màn kịch nhằm mục đích thu hút sự chú ý của công chúng. Bây giờ, sự thật đã bị một nhân vật chính nghĩa nào đó vạch trần. Lương tâm anh ta dày vò, buộc phải thừa nhận lỗi lầm. Anh ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, đồng thời mong mọi người đừng quấy rầy cuộc sống của diễn viên vô tội đó. Mười mấy phút sau, khi đăng status đó đã có 5.000 lượt bình luận, phần lớn dân mạng đều chửi bạch tử thần. Tất nhiên, cũng có người tận mắt chứng kiến ứng hẳn thời biến thân đưa ra bình luận trái ngược, nhưng đều bị tiêu khung diễn và trang sung xóa ngay. Cẩn trì ngẫm nghĩ, cảm thấy chiêu này của bọn họ rất tuyệt. Thế giới Internet vốn khó có thể phân biệt rõ trắng đen, chỉ cần tin tức nguội dần thật giả lẫn lộn, tất cả đều sẽ qua đi. Các anh làm tốt lắm. Cần Chi khen ngợi. Tiêu khung diễn cười tuet tuet. Có điều... Cần Chi đột nhiên chuyển đề tài. Các anh bôi bác cả ứng hàng thời. Trước đó mọi người đều cho rằng anh ấy là người ngoài hành tinh siêu Việt. Bây giờ, ai cũng nghĩ anh ấy là một cosplayer ấu trĩ. Tiêu khung diễn kêu A một tiếng. Bọn họ đâu có nghĩ tới điều này. Cần Chi mỉm cười, nói với Trang Sùng. Tôi tạm nghỉ việc, một thời gian nữa mới đi làm. Trang Sông im lặng vài giây mới trả lời. Thế cũng tốt, hay là cô đi đâu đó cho khuây khỏa? Cảm thấy đây là ý kiến hay, cần chi gật đầu. Để tôi nghĩ đã. Trang Sông cười cười. Cô muốn đi đâu? Tôi thì chỗ nào cũng ok. Tiều Khung diễn ghế sát. Tôi cũng muốn đi, Tiểu chi chọn nơi nào hoang vắng là tôi có thể đi cùng mà. Cẩn chi lướt qua bọn họ rồi quay gót rời phòng. Quả thực là, cô thấy hứng khởi khi nghĩ đến chuyến đi du lịch. Cũng nhân dịp này, rời khỏi thành phố Giang để tránh sóng gió. Tuy nhiên, cô không muốn dẫn theo hai bóng đèn này, mà chỉ muốn đi riêng với ứng hàn thời thôi. Nghĩ đến đây, cần chi liền đi tìm anh. Anh đang ở trong thư phòng, trên tay là cuộn mười vạn câu chuyện cười. Cô đi đến bàn ngồi xuống, quay sang hỏi anh. Tại sao suốt ngày anh đọc loại sách này thế? Tướng Hàn Thời nở nụ cười ôn hòa. Loại sách này khiến tâm trạng anh bình lặng. Cần Chi sơ tay sờ mặt anh. Con người anh đã đủ trầm tĩnh rồi, con cần bình lặng làm gì? Anh nắm lấy tay cô, chỉ mỉm cười, chứ không trả lời. Cần Chi chuyển đề tài. Hàn Thời, chúng ta đi du lịch đi với một nơi không ai biết chúng ta ấy. Được. Lần này chị hai chúng ta thôi, không dẫn theo ai hết, đặc biệt là tiêu khung diễn và trang sung. ừ, anh đáp khẽ. sau khi quyết định phụ du lịch, ứng hàn thời gọi tiêu khung diễn vào thư phòng, trang sung cũng đi theo. anh đứng bên cửa sổ, tự như suy nghĩ điều gì đó. tiêu khung diễn cất giọng phấn khởi. em vừa tra trên mạng, bây giờ không phải là mùa du lịch, chúng ta đi đâu cũng tiện lợi và thanh tĩnh. ứng hàn thời quay đầu ngập ngừng. tiểu trôn, trang sung. Trong chuyến du lịch lần này, tôi định cầu hôn cô ấy. À, tốt quá, cuối cùng anh cũng kết hôn rồi. Tiêu khung diễn hết vàng. Trang Sùng cất giọng chân thành. Chúc mừng anh. Ứng hàn thời mỉm cười, toàn thân tựa như chìm trong niềm hạnh phúc vô biên. Cầu hôn là gì nhỉ? Em sẽ đi chuẩn bị ngay. Tiêu khung diễn hết sức hưng phấn. Trang Sùng đáp. Rất đơn giản, chỉ cần những kim cương, hoa hồng, bộ con lê, ánh trăng và chiếc giường king size là được. Anh ta nói rất nhanh. Trong lúc tiêu khung diễn còn mù mờ, ứng ăn thời đã trịnh trọng gật đầu. Cảm ơn cậu, tôi nhớ cả rồi. Trong bầu không khí vui vẻ, tiêu khung diễn bỗng nghĩ tới chuyện khác. Một khi kết hôn là có thể sinh con. Boss, em thật sự mong chờ được nhìn thấy bé tiểu chi có đuôi đấy. Quấy mắt ứng hàng thời ngập tràn ý cười, tôi cũng rất mong chờ. Khoan đã, Trang Sông đột nhiên mở miệng. Anh có chắc hai người có thể kết hôn không đấy? Ứng hàng thời và tiêu khung diễn ngỡ ra. Trang Sông giải thích, nếu tôi nhớ không nhầm, chứng minh thư của ứng hàng thời là giả, Hơn nữa, cũng chẳng có hộ khẩu, chứng minh thư của anh có thể ứng phó với cuộc kiểm tra bình thường, nhưng nếu có một người tìm tận gốc dễ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tôi không rõ, họ hành tinh các ánh tên nào, chứ luật ở đây rất nghiêm chỉnh. Kết hôn cần chứng minh thư và hộ khẩu, sinh con cũng cần thẩm duyệt đủ thứ, còn phải đến nơi thường chú của hai người lấy giấy chứng nhận và giấy phép sinh con nữa. Ứng hàng thời im lặng lắng nghe, ở đế quốc diệu Nhật thì không phức tạp đến vậy, chỉ cần hai bên tự nguyện là có thể đăng ký kết hôn ở bất cứ thiết bị kết hôn điện tử nào. Do đó... Trang Sùng thốt ra kết luận cuối cùng. Anh và Tiểu Chi không có cách nào đăng ký kết hôn, sau này mà sinh con thì em bé cũng chỉ có thể nhập vào hộ khẩu của cô ấy. Ngoài ra, khai sinh của em bé mãi mãi không xuất hiện tên người bố. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Tiêu Khung Diễn rời khỏi thư phòng. Trước khi đóng cửa, anh ta lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng yên tĩnh và cô độc của ngài chỉ huy bên cửa sổ. Tiêu Khung Diễn cảm thấy xót xa trong lòng. Ngài chỉ huy lập bao chiến công, nhưng lại không thể viết tên mình dưới tên con. Người đàn ông lừng lấy ở giải ngân hà xuống trái đất, lại bị chế độ kết hôn phức tạp ở đây trói buộc, thành ra chẳng có danh phận. Anh ta vò đầu bứt tay mà vẫn chẳng nghĩ ra được cách giải quyết. Cuối cùng đành an ủi bản thân. Vì đối tượng là tiểu chi nên chắc Boss sẽ không sao đâu. Anh ta quay về làm việc ở phòng khách, định tiếp tục tìm tài liệu du lịch. Vừa mở máy tính, màn hình hiện ra trang web một thị trấn cổ nào đó ở Vân Nam. Anh ta quay sang mọi người. Lâm Tiệm và Tô đang xem tivi, còn Trang Sung và Daniel thì chơi điện tử. Chắc một trong số bọn họ dùng máy tính của anh ta. Tiêu không viễn ngồi xuống, lướt qua trang web, phát hiện thị trấn có tên xa độ này không tồi, phù hợp với yêu cầu của ứng hàn thời. Hơn nữa, nơi này không phát triển ngành du lịch mấy, nên khá ít khách du lịch. Một điều quan trọng là trang web giới thiệu thị trấn có nhiều đồ ăn ngon. tiêu khung diễn có thể tưởng tượng ra cảnh ứng hàn thời đứng trên nóc ngôi nhà cổ, dưới ánh trăng vàng vặc, cầu hôn cẩn chi. Cuối cùng, boss đã có thể ôm mỹ nhân về nhà, dù không thể đăng ký kết hôn. tiêu khùng diễn lập tức vào Baidu tìm thêm tài liệu khác về thị trấn này. Cùng một thời điểm, nhiễm sư đang ở căn hộ thuê của mình. Đêm tối thanh vắng, cô tắm rửa sạch sẽ, ngồi trước máy tính, dạo một vòng tao bao. Đằng sau, có tiếng bước chân lại gần, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô. Em đang làm gì vậy? ngửi thấy mùi đàn ông nồng đậm tỏa ra từ người anh ta, hai má nhiễm sư nóng gian, cô đáp, tôi đang dạo tao bao. Tao bao là cái gì? Anh ta hỏi. chương 80 Tưởng đối phương giả bộ ngốc nghếch, nhiễm sư không trả lời mà nói. Anh buồn ngủ rồi thì đi nằm trước đi, tôi chơi thêm một lúc nữa. Anh ta không nhúc nhích, vài giây sau đột nhiên áp sát từ đằng sau, một tay nằm lấy bàn tay đang cầm con chuột của cô, tay kia đặt lên bàn tay ở bàn phím. trời thế nào, em dạy tôi đi. Trái tim nhiễm sư bất giác loạn nhịp, cô kháng nghĩ. Đầu gỗ, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, đừng quên tôi là chủ nhà. Ừ thì chủ nhà. Anh ta cúi đầu cắn nhẹ vành tay cô, nhiễm sư sùng mình, đứng bật dậy, đỏ mặt nhìn anh ta. Bắt gặp bộ sáng quấn mắt của cô, người đàn ông nhét miệng. Chẳng phải em muốn đi du lịch hay sao, ngày mai xin nghỉ, tôi sẽ đưa em đi, coi như bù vào tiền thuê nhà trước đó. Nhiễm sư sáng mắt, nhưng cố tình tạo ra thờ ơ. Còn phải xem là nơi nào đã, tôi cũng chưa chắc muốn đi. Anh ta cười cười. Thị trấn cổ Sa Độ ở Vân Nam Thế à? Nhiệm sư thấy rất hứng thú. Sa Độ là thị trấn cổ nằm ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Đó là một địa danh rất đẹp, nằm giữa dãy núi non trùng điệp. Đây cũng là điểm tập kết cuối cùng của chủ lực quân nổi loạn. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, hai bên con đường chật hẹp đều là những ngôi nhà gỗ cổ kính, theo năm tháng đã ngả sang màu nâu cũ. Dưới ánh mặt trời, mỗi ô cửa đều đắt ra vẻ thanh tịnh. Bên bờ tường mọc nhiều hoa và cây tử đằng bắt mắt. Cần Chi và ứng Hàn thời nắm tay đi bộ dọc hề phố. Thị trấn rất vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài người phụ nữ đeo gùi, đầu cuốn khăn đi ngang qua. Có lẽ bây giờ không phải là mùa du lịch nên phần lớn các cửa hiệu đều đóng cửa. Nơi này yên tĩnh thật đấy, Cần Chi nhận xét. Ứng hàng thời mỉm cười. Thị trấn này đúng là hợp ý hai người, ở đây hầu như nhà nào cũng nuôi chó. Mỗi khi họ đi qua, trong sân lại vang lên tiếng sủa gâu gâu. Sáng nay họ mới tới Vân Nam, bây giờ là buổi trưa nên hơi đói bụng, thế là họ đi tìm quán ăn. Một lúc sau mới nhìn thấy một nhà nghỉ tên Nam Tử đang mở cửa. Hai người vừa định vào trong, một con chó đen rất lớn sủa ầm ĩ, vừa lao vào bọn họ. Cần Chi giật mình, ứng hàn thời liền kéo cô ra sau lưng con chó trông rất hung dữ như hàm răng sắc nhập dạn người thấy nó chuẩn bị cắn gấu quần anh cẩn chi hét lên cẩn thận ứng hàng thời ra hiệu cô bình tĩnh rồi nhìn chăm chú con chó đen kể cũng lạ vài giây trước con chó còn có bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hai người thế mà bây giờ nó cục đuôi ngoan ngoãn nằm phủ phục xuống đất ứng hàng thời cười nhạt cẩn chi ngốc đến mức cho rằng khí thế khuất phục được con chó ngẫm nghĩ một lát, cô liền hiểu ra vấn đề, rồi giơ tay xoa đầu anh. Anh giỏi thật đấy. Tiểu chi, em đừng làm vậy. Ứng hàn thời hơi ngượng ngùng. Đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ từ trong nhà đi ra, chị ta cất giọng ấy nấy. Tôi xin lỗi, con chó đã làm hai vị sợ hãi phải không? Người phụ nữ nghiêm nghị quát con chó mấy câu, nó càng cúi đầu thấp hơn. Hai vị từ xa đến đây à, có muốn ở đây không? Nhà tôi còn phòng trống, chỉ 80 tệ một ngày thôi. Người phụ nữ có vẻ hiền lành và thật thà, ngữ điệu dịu dàng, nên cần chi cũng có cảm tình. Đúng lúc này, một bé trai tầm 5-6 tuổi chạy ra ngoài, ôm đùi người phụ nữ, gọi một tiếng mẹ, rồi rụt rè nhìn hai người khách lạ. Cần chi mỉm cười, chúng tôi đi xem phòng. Nói xong cô quay sang ứng hàn thời, anh khẽ gật đầu đồng ý. Người phụ nữ bảo con trai ở tầng 1 xem TV, rồi dẫn hai người lên tầng 2. Cẩn Chi lập tức thích nơi này, có thể thấy bà chủ rất cẩn thận và sạch sẽ, chỗ nào cũng quét dọn lau chùi không một chút bụi bẩn. Căn phòng gỗ tuy bài trí đơn sơ nhưng thoáng đãng, khiến Cẩn Chi có cảm giác như lạc vào thời dân quốc. Bà chủ giới thiệu tên mình là Diệt Tử, còn chồng chị ta tên là Trần Nam, vì vậy nhà nghỉ mới có tên Nam Tử. Vì thị trấn không phải là danh thắng nổi tiếng, hơn nữa bây giờ cũng đã hết mùa du lịch nên nhà nghỉ chẳng có một người khách chọn nào cả. Diệt tử đưa Cẩn Chi và ứng hàng thời đến căn phòng có vị trí tốt nhất, cười nói. Hai vị xem có được không, đây là phòng rộng nhất của nhà nghỉ chúng tôi đấy. Hai người đi vào trong, căn phòng đơn giản, thông thoáng, phong cách trang nhã. Bên trong đặt một chiếc giường, tủ và sạp đều làm bằng gỗ. Cửa sổ kiểu cổ xưa được một thanh gỗ trống lên. Xem cửa màu xanh đậm. Cần Chi cảm thấy không tùy, vừa định nói. Chúng tôi lấy căn phòng này. Ứng hàn thời đột nhiên mở miệng trước. Xin hỏi, chị có giường kinh size không? Diệp tử ngẩn người. Cẩn Chi hơi xấu hổ, lập tức nói xen ngang. Chị đừng để ý đến anh ấy, chúng tôi lấy căn phòng này. Cô rút chứng minh thư và mấy tờ một trăm nhân dân tệ đưa cho bà chủ. Diệp tử xuống dưới làm tổ tục nhận phòng, Cần Chi kéo ứng ngàn tới ngồi xuống giường. Lẽ nào chiếc giường này không đủ rộng hay sao? Anh không nhớ mỗi tối chúng ta ngủ thế nào à? Ứng ngàn tới im lặng vài giây rồi gật đầu. Đủ rồi. Tối nào anh cũng ôm cô ngủ, hai thân thể tựa như cuốn chặt vào nhau. Mỗi khi tỉnh giấc, Cần Chi phát hiện người chỉ nằm có nửa giường, nửa giường còn lại để không. Cô đã từng kháng nghị, ngủ kiểu này vừa chẳng thoải mái, vừa lãng phí không gian. Tuy nhiên, phản đối vô hiệu, trong một số chuyện, anh luôn làm theo ý mình. Cẩn chi cũng đã nghe Trang Sung kể lại bài toán khó về giấy đăng ký kết hôn vào hộ khẩu. Cô những mày hỏi anh. hàn thời, anh để ý đến danh phận hay sao? Ừ, anh đáp. Tại sao? Bởi vì đây là hình thức mà hành tinh mẹ của em thừa nhận em là vợ anh. Cẩn trí biết nhiều lúc người đàn ông này khá cứng nhắc. Ví dụ anh luôn trịnh trọng đưa ra lời hứa, bây giờ lại bận tâm đến sự thừa nhận của hành tinh mẹ của vợ. Riêng cô chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, chỉ cần hai người yêu nhau, những việc khác đều không quan trọng. Cô ngẫm nghĩ rồi an ủi anh. Thật ra không sao đâu, bây giờ thiên nạ đều cho rằng anh là cao thủ cosplay, hay nói cách khác là nghệ sĩ. Mà giới nghệ sĩ sống chung nhưng không kết hôn là chuyện bình thường. Nói xong cô kể tủng tìm, ứng hàng thời kéo cô vào lòng. Tiểu chi, em quá đáng thật đấy. Buổi trưa, hai người ăn cơm ở nhà nghỉ, tài nghệ nấu nướng của bà chủ Diệp Tử tuyệt vời hơn mong đợi. Nào là thịt rang, mì trộn cay, mướp xào trứng và canh rau, vừa dễ ăn vừa ngon miệng. Cẩn Chi còn chụp ảnh gửi cho Trang Sông và Tiêu Khung Diễn nữa. Chuyến đi lần này của bọn họ chỉ có mấy người thân cận biết. Một là để tránh bị phiền nhiễu, hai là để phòng quân nổi loạn. Vì vậy, Cần Chi gửi ảnh vào Waysin. Trong nhóm chỉ có cô, ứng hàng thời, Tiêu Khung Diễn và Trang Sông. Tiêu Khung Diễn bình luận ngay. Trông có vẻ ngon đấy, tôi cũng muốn đi. Trang Sông viết. Anh hãy quên đi, cô ấy bỏ rơi chúng ta rồi. Cần Chi cười tưởng tìm, ứng hàng thời ngồi cạnh nhắc nhở: "Em đừng nghịch điện thoại trong lúc ăn cơm." Vừa buông xi si động, cô liền nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà nghỉ, anh ta tầm 30 tuổi, thân hình cao gầy, nước da ngăm đen. Anh ta mặc áo sơ mi ngắn tay và quần đùi, đầu quấn khăn trắng. Diệp Tử mỉm cười với người đàn ông, cậu bé tên Chí Chí mừng rỡ chạy về phía anh ta: "Con chào bố." Người đàn ông kia chính là Trần Nam, chồng của Diệp Tử. Anh ta bế trí trí, rồi lếp qua bọn họ. Ứng hẳn thời và cẩn trí khẽ gật đầu thay lời chào. Sắc mặn không một chút biểu cảm. Trần Nam bế trí trí ra hành lang cho nó ăn cơm, Diệp Tử tỏ ra ngại ngùng. Ông xã tôi không hay nói chuyện, hai vị đừng bận tâm. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngọn gió thổi lá cây xào sạc. Diệp Tử đi đến bên Trần Nam. Anh ta đang ném một khúc xương cho con chó. Diệp Tử sờ chán anh ta. Hôm nay anh còn đau nữa không? Vẫn còn. Trần Nam đáp ngắn gọn. Lan nữa vào nhà nghỉ để em xoa bóp cho anh. Ừ. Hai người thì thầm to nhỏ, đứa con cũng không ồn ào, đứng yên bên cạnh bố mẹ. chứng kiến cảnh tượng này trong đầu Cần Chi bật ra một câu. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Cô quay sang ứng hàn thời. Sau này chúng ta cũng sống như họ nhé. Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nắm tay cô. Ăn cơm xong, hai người ra ngoài đi dạo. Diệp Tử nhiệt tình giới thiệu một số chỗ, đồng, đồng thời dặn dò hai vị đừng đi vào trong núi, nhất là khu vực ngôi chùa Thạch Lăng, bên ấy thường bị sạt lở, rất nguy hiểm. Dân làng cũng đã rào xung quanh rồi. Lúc này bầu trời có chút u ám, khiến thị trấn mang một vẻ tiêu điều thê lương. Cẩn Chi và ứng hàn thời đi bộ một đoạn tới chợ phiên của thị trấn. Thật ra chợ cũng là một bãi đất trống khá rộng, xung quanh đỗ mấy chiếc xe cóc, hơn một chục con ngựa và con la thôi. Mấy người nông dân ngồi dưới đất hốt thuốc, trước mặt bày bán những thứ linh tinh. thi thoảng mới có người dân bản địa tới hỏi mua, bầu không khí tương đối ảm đạm. Cẩn Chi kéo tay ứng hàn thời đi dạo loanh quanh. Qua chỗ mấy con la, đột nhiên cô nổi hứng hỏi một người nông dân. Tôi có thể cưỡi nó không? Người nông dân dơ tay, ra hiệu có thể. Ứng hàn thời đỡ Cẩn Tri ngồi lên con la. Cô cần sợi dây thừng, ngồi thẳng người, không dám nhúc nhích. Người nông dân đứng lên, nói tiếng phổ thông lơ lỡ. Con la này rất khỏe, chị mua về đi, chỉ có 900 đồng thôi. Anh ta nhìn Ứng hàn thời bằng ánh mắt mong chờ. Ứng hàn thời liền mở miệng. Thành thực xin lỗi, nhà chúng tôi không dùng đến. Cẩn Tri vội nhảy xuống. Xin lỗi, chúng tôi không mua đâu. Nói xong, cô liền kéo tay anh đi mất. Rời khỏi nơi đó, hai người nhìn nhau mỉm cười, lại đi dạo một lúc. Cần Chi chợt nhìn thấy một bà lão ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Trước mặt là chiếc rổ, bên trong đựng đầy buộc tóc, được tết bằng những sợi chỉ màu. Bà lão khoảng 80 tuổi, làn da đồi mồi, đầy nếp nhăn, cương mặt rất hiền từ. Bà mặc bộ đồ cũ kỹ, nhìn qua cũng biết là nhà nghèo. Nhìn thấy hai người, bà lão mời chào. Một đồng một cái, cô cậu mua đi. Cần Chi chẳng nói chẳng rằng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt bà lão, còn ứng hàng thời, đứng sau lưng. Cô hỏi, bà tự tết cái này phải không ạ? Bà lão cười móm mém. Ờ, khẽ gật đầu. Cần Chi đếm nhầm. Trong rổ có khoảng hơn hai mươi chiếc dây buộc tóc, mỗi chiếc được phối bằng nhiều sợi chỉ màu sắc khác nhau, trông cũng khá bắt mắt. Chắc chắn, bà lão phải mất nhiều thời gian để làm, vậy mà chỉ bán có một đồng một cái. Chúng cháu mua hết chỗ này. Cần Chi chỉ tay, bà lão mừng rỡ, lấy túi ni lông gói cho cô. Cần Chi gửi tiền cho bà lão. Vừa định đứng dậy rời đi, bà liền giơ tay ra hiệu. Để bà làm cho. Ý là để bà buộc tóc cho cô. Cần Chi hơi bất ngờ trước ánh mắt hiền từ và cảm kích của bà lão. Cô không nỡ lòng từ chối, liền quay sang ứng hàn thời. Anh đợi em một lát. Ừ, anh cất giọng dịu dàng. Cô ngồi quay lưng về phía bà lão, bà cầm chiếc lược, nhẹ nhàng trải tóc cho cô. cẩn Chi ngẩn đầu, bắt gặp ứng hàn thời nhìn mình đăm đăm, tự nhiên cô có chút ngại ngùng. Anh đừng nhìn nữa, cô nói nhỏ. Anh mỉm cười, đi ra sau lưng cô. Cần Chi hỏi, sao thế? Kết quả, giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Anh sẽ trải tóc cho em. Bà lão mỉm cười đưa chiếc lược cho ứng hàn thời, Cần Chi lần cảm thấy ngón tay mát lạnh quen thuộc của anh trên tóc mình. Anh biết à, cô định ngoảnh đầu nhìn anh. Đừng động đấy. Thế là Cần Chi ngồi im, một lúc sau anh lên tiếng. Xong rồi. Cô đứng lên, phát hiện gương mặt anh ửng đỏ. Cần Chi vừa buồn cười, vừa cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải... Hết sức, ngọ, sức đề kháng của anh tăng cao rồi hay sao? Có tên này mà cũng đỏ mặt ư? Bà lão đưa chiếc gương cho Cần Chi, rồi sơ ngón tay cái với ứng hàn thời. Cần Chi soi gương, phát hiện mái tóc dài vẫn xóa xuống bờ vai, nhưng bên trên có một búi tóc vừa lạ vừa đẹp mắt. Sao anh lại biết trải kiểu này? Cô hỏi. Trước kia, anh từng nhìn thấy người ta làm. Cẩn Chi không quá bất ngờ, bởi vì cô biết bàn tay anh rất khéo léo và linh hoạt. Đối với người đứng đầu muốn lắp ráp máy móc ở đế quốc này, trải tóc chỉ là việc nhỏ. Đẹp quá, Cẩn Chi xuyết xoa, ứng hàng thời không rời mắt khỏi cô, khóe miệng mỉm cười. Hai người tạm biệt bà lão, rồi đi ra ngoài chợ. Cẩn Chi chụp ảnh tự sướng để lộ kiểu đầu mới, rồi gửi vàng nhóm bạn bè trên xin Cô bấm mấy chữ trông thế nào trang sung, cái gì cơ? cẩn Chi hết nói nổi. Tiêu khung diễn, à đây là kiểu tóc của cô dâu ở hành tinh diệu nhật, đẹp quá đi thôi. cẩn Chi ngẩn người, ngẩn đầu nhìn ứng hàng thời ở phía trước. Anh cũng dừng bước, quay về phía cô, gương mặt chưa hết phím hồng. Trong lòng cẩn Chi tự như có một cơn sóng ảo ảo dội qua, nhấn chìm trái tim cô. Cô lặng lẽ đi tới, khoang tay anh. Đi thôi, chúng ta còn nhiều nơi chưa đi lắm. Không bao lâu sau, họ đi vào sâu một cái sân nhỏ. Nơi đó có hai ba người đàn ông đang ngồi vẽ tranh. Cẩn Chi đã xem trên mạng. Đây là chỗ rừng chân của những họa sĩ lang thang. Mấy họa sĩ đều ăn mặc tành toàn. Có người còn đi chân đất, bọn họ đều không chú ý. Đến Cẩn Chi và ứng hàn thời, chỉ chuyên tâm vẽ tranh. Dạo một vòng, hai người đến chỗ một họa sĩ chuyên vẽ chân dung. Đó là một cậu bé, người bản xứ đen nhèm, nhưng có nụ cười rất dạng dỡ và thuần khiết. Đang xem chăm chú, Cần Chi đột nhiên ngẩn người, ánh mắt trở nên xa xăm trong giây lát. Phát hiện ra sự bất thường của cô, ứng hàn thời hỏi. Em sao vậy? Cần Chi mỉm cười. Hàn thời, chúng ta nhờ cậu ấy vẽ chân dung đi. Tuy hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn gật đầu. Sau khi trả giá xong, hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc kế, o theo lời của cậu bé. Bầu trời vẫn u ám, gió thổi phần phật vào mặt họ. Cần chi, ngồi thẳng người, chỉ nắm tay ứng hàn thời, chứ không có động tăng thân mật nào khác. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tương lai vừa nhìn thấy. Trong một căn phòng nào đó, ứng hàn thời ngồi bất động, tay cầm bức vẽ hai người, kỳ vai ở trong khoảng sân nhỏ. Từ thế ngồi của ứng hàn thời, đúng kiểu người lính, mắt dõi thẳng về phía trước, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, thời gian tựa như dừng lại ở giây phút này. Một lúc lâu sau, họa sĩ mới ngẩn đầu nói, xong rồi, hai người liền đi tới. Chân dung của cả hai rất giống người thật, khuấy mắt cô thấp thoáng ý cười, con anh để lộ vẻ dịu dàng. Ngoài ra, cậu bé họa sĩ còn đổi khung cảnh, vẽ ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống người bọn họ, khiến bức tranh thêm phần đẹp đẽ. cẩn Chi rất thích, luôn miệng cảm ơn. Cậu bé họa sĩ hài lòng, cười nói, có cần viết tên anh chị và ngày tháng không? Cảm thấy đề nghị rất có ý nghĩa, Cần Chi liền mượn bút vẽ, viết lên góc bức tranh Tình Lưu và cẩn Chi ở Sa Độ, Vân Nam, ngày 14 tháng 9 năm 2015 hai người về đến khách sạn mới hơn 4 giờ chiều cả ngôi nhà vắng lặng như tờ Diệp Tử và Chí Chí đang nằm ngủ trên chiếc sạc ngoài hành lang Trần Nam thì không thấy đâu cả Cần Chi phải ứng hàng thời nhẹ nhàng đi lên tầng trên cả ngày đi chơi họ cũng mệt nên lên giường nằm trò chuyện một lúc rồi ôm nhau ngủ tầm trạng tạng Cần Chi bị tiếng mưa rơi đánh thức cô mở mắt phát hiện trời đang mưa rào vị trí bên cạnh trống không ứng hẳn thời chắc đã xuống dưới nhà rồi. Cẩn chi ngồi dậy, nhảy người ra cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy ngay bóng sáng ứng Hàn thời. Thì ra bà chủ diệp tử phơi đầy thuốc nam đột ngột nên chị ta không thu kịp. Đúng lúc ứng Hàn thời xuống dưới nên giúp đỡ một chút. Cẩn chi chống cằm dõi theo hình bóng anh, khoe miệng bất giác cong lên. Màn đêm sát bao phủ xuống thị trấn, trời đất không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng mưa rơi. Đúng lúc này, tiếng chuông báo động kêu tít tít tít, cần chi giật mình, mở to mắt. Cùng lúc đó, ứng hàn thời cũng ngẩn đầu, mét thuốc trong tay rơi xuống đất, anh ta lập tức hóa thành quần sáng, bay vút về phía cô. Sao lại có chuông báo động nhỉ? Trong chiếc ba lô đặt trên bàn có một thiết bị dò tìm người nano, chuông báo động phát ra từ đó. Trước khi lên đường, tiêu không diễn đã đưa cho họ chiếc máy này. Anh ta bảo đây là thiết bị phổ biến ở hành tinh diệu nhật. Bằng không, người nano với khả năng biến thân đã thống trị đế quốc từ lâu rồi. Kể từ khi xảy ra vụ cố tế sinh bị tấn công, tiêu khung diễn rất chú ý đến phương diện này. Hồi Lâm Tiệp, Tô và Daniel lộ diện, lúc bước lên hành lang và phi thuyền, họ cũng đã được thiết bị dò quét qua. Không thì còn lâu ứng hàng thời mới để họ vào phi thuyền. Trên đường đến Sa Độ, Và lúc mới vào nhà nghỉ, thiết bị đều không có phản ứng. Cả buổi chiều đi dạo quanh thị trấn, với lúc họ về phòng ngủ, tất cả vẫn yên lành. Vậy mà vào giây phút này, chuông báo động đột nhiên réo ẩm ý, chứng tỏ người nano đang ở quanh đây. Nhưng xung quanh Cẩn Chi rõ ràng chẳng có thứ gì mà người nano có thể ngụy trang được. Sống lưng Cẩn Chi đổ mồ hôi lạnh, căn phòng đột nhiên trở nên trống chảy, âm u và lạnh lẽo trong giây lát. Vào khoảnh khắc cô trở thiệp ra vấn đề, lập tức quay người lao ra cửa, nhưng đã không còn kịp nữa. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Ứng hàn thời bật lên cao, nhưng bên ngoài cửa sổ phòng của họ, màn mưa đang từ trên trời xuống, đột nhiên dừng lại giữa không trung rồi lao về phía cận chi. chương 81 Cùng lúc đó, một luồng sáng màu tím hình trang lưỡi liềm leo về phía ứng hàn thời. Anh phản ứng nhanh nhạy, hạ thấp người xuống né tránh. Vài giọt nước bắn vào mặt Cẩn Chi, màn mưa trước mắt dần hiện thành hình dáng con người lao về phía cô, khiến cô ngã xuống đất. Cẩn Chi cảm thấy một lực lượng, lượng lớn kéo vai mình. Người nano nhanh chóng kéo cô vào góc phòng. Ứng hàn thời, cô hét gọi tên anh. Một tiếng động lớn vang lên, cửa sổ kính sau lưng bị người nano đập vỡ. Tiếp theo, Cẩn Chi bị... À, hắn kéo nhảy xuống, rơi vào màn đêm. Bị vũ khí ánh sáng màu tím ngăn cản, ánh mắt ứng hàng thời trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngón chân vừa chạm mặt đất, anh lại một lần nữa bật lên cao, trong tay hiện lên vũ khí ánh sáng trắng. Diệp tử ôm con trai, trốn dưới mái hiên. Đột nhiên bị người đằng sau bịt miệng, chị ta hoảng sợ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt không biết xuất hiện từ bao giờ. Trên má trái của họ đều có hình chữ thập Cô ta đã rơi vào tay chúng tôi rồi." Ứng Hàn Thời ngẩng đầu, nhìn thấy hơn 10 người đàn ông đứng trên nóc nhà, tất cả mặc quân phục màu đen, má trái xăm hình chữ thập, trong tay họ là súng laser nhắm thẳng vào Ứng Hàn Thời. Người vừa mới lên tiếng chính là Lin, thủ lĩnh quân nổi loạn. Hắn nhếch miệng, khả năng chiến đấu của Tinh Lưu quả thực là vô địch, nhưng anh đã thua ván này, nếu anh tiến lên một bước, tôi sẽ giết chết cô ta." Toàn thân ướt sũng, ứng hẳn tới đứng yên, vũ khí ánh sáng trong tay thoát, ẩn hiện Nếu anh đọc đến cô ấy, anh bình tĩnh mở miệng. Tình lưu sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để truy sát tất cả quân đội loạn. lin lặng thinh, còn đám thuộc hạ biến sắc mặt. Một lúc sau hắn cười cười. Năm giờ sáng mai, anh hãy mang hai con chip tới khu rừng phía đông cách đây hai mươi cây số để đổi lấy người phụ nữ của mình. Nói xong lin nhảy xuống đất, đám binh sĩ nhanh chóng rút lui. Mẹ con diệt tử cũng bị bọn chúng bắt đi. Trong sân nhà nghỉ, trở nên trống không ngay tức thì. Ứng hàng thời nhảy lên căn phòng ở tầng ba. Bên trong vắng lặng như tờ, đâu còn bóng dáng cần chi. Anh đứng yên một lát rồi gọi điện cho tiêu khung diễn. Tiểu trôn, chú hãy mang hai con chít đến đây, nhớ đi một mình thôi. Đại bản doanh của quân nổi loạn nằm ở khu rừng núi phía sau thị trấn Sa Độ. Nơi này địa hình gập ghềnh chắc trở, hầu như không có người dân đặt chân tới, là địa điểm ẩn náu rất tốt. Một nguyên nhân nữa khiến chúng quyết định đặt đại bản doanh ở đây là do năm xưa, phi thuyền của Lin đã rơi xuống gần ngôi chùa cổ ở thị trấn. Tất nhiên sau đó, xác phi thuyền đã được chôn sâu dưới lòng đất. Nửa đêm, Lin ngồi trong lều, thong thả uống trà, một tên lính đi vào báo cáo. Ngài chỉ huy, nhiễm tiểu thư đòi gặp ngài bằng được, cô ấy đã đập phá nhiều đồ đạp. Đôi mắt lin tấp tròn ý cười, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng giận dữ của nhiễm dư lúc này, hắn cất giọng lạnh nhạt. Tôi không gặp, nói với cô ta, hãy ngoan ngoãn ở đó, khi nào xong việc, tôi sẽ đi tìm cô ta. Tên lính đi ra ngoài, một lúc sau lại có tên lính khác bước vào, sắc mặt nặng nề. Ngài chỉ huy, hình như có chuyện gì đó bất thường, chúng tôi không thấy người nano và tạ Cẩn chi đâu cả, chúng tôi đã tới mấy địa điểm nhưng không tìm ra bọn họ. Linh trao mày, họ mất tích từ lúc nào? Tên lính đáp, sau khi kế hoạch thành công, người nano nên đưa tạ Cẩn chi tới địa điểm tiếp ứng là ngoài thị trấn của chúng ta mới đúng, nhưng cả hai đều không xuất hiện. Để né tránh người trái đất và ứng hàng thời, anh ta có thể thay đổi địa điểm tiếp ứng một cách linh động. Nhưng chúng tôi tìm mấy nơi đều không thấy Nghe xong Liên Trần Tư suy nghĩ Người nano là hộ vệ của hắn Nên không có chuyện phản bội hắn Tạ Cẩn Chi chỉ là cô gái trói cả không chặt Làm sao có thể thoát thân Cô gái này là lá bài quan trọng nhất của hắn Bây giờ tự dưng biến mất Làm hắn không thể không nghi ngờ Lẽ nào ứng hàng thời tương kế tiệu kế Thực ra đây là cái bẫy của anh ta Trầm tư một lát, Linh quyết định không đợi ứng hàng thời nữa, hắn ra lệnh, lập tức rời khỏi nơi này, rút vào núi sâu. Một vầng sáng bạc nhàn nhạt ẩn hiện trên bầu trời thị trấn, nếu có người ngẩn đầu nhìn thì cũng chỉ thấy một tia chớp mà thôi. Tiêu khung diễn lái một chiếc máy bay chiến đấu, đỗ xuống sân nhà nghỉ. Anh ta vội vàng đẩy cửa, nhảy xuống, gặp ứng hàn thời. Trời mưa rất to, trong sân đã ngập nước, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, chỉ có hành lang thắp một ngọt đèn tù mù. Ứng hàn thời ngồi ở chiếc ghế dài, tựa lưng vào bờ tường. Anh hơi cúi đầu nên tiêu khung diễn không thấy được sắc mặt của anh. Hai tay anh đặt trên đầu gối, nước từ quần áo nhỏ tong tong xuống đất. Tiêu khung diễn xót xa trong lòng, lập tức chạy đến ngồi sổng trước mặt anh. Lão đại! Lúc này, thân thể ứng hàn thời hơi động anh ngẩng mặt hỏi chú đã mang con chip đến chưa giọng anh khôi khô khóc khiến tiêu khung diễn càng cảm thấy đau lòng anh ta gật đầu rồi ạ ứng hàng thời đứng lên chú hãy tìm một nơi kín đáo giấu con chip đi rồi ở đó chờ mệnh lệnh của tôi tôi biết đây là sở trường của chú nghĩ đến chuyện một mình anh đi gặp quân nổi loạn trong lòng tiêu khung diễn rất sốt ruột Nhưng biết quyết định của anh là việc làm đúng đắn nhất vào thời điểm này, anh ta đành gật đầu. Lão đại hãy cẩn thận. Tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Nói xong, ứng hàng thời bước đi trong mưa gió. Tiêu hung diễn quặn chặt hai bàn tay, gật đầu lia lịa Rừng núi tối đen như mực, bóng cây mờ mờ ảo ảo, tựa như vô số con người ẩn nấp trong bóng đêm. Tuy vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng ứng hàng thời đã lên đường. Anh âm thầm đi xuyên qua khu rừng mà không hề phát ra tiếng động. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh nụ cười của cần chi, nỗi lạnh lẽo cơ hồ thấm vào tận tim gan. Còn cách điểm hẹn vài cây số, ứng hàng tới đột nhân ngửi thấy mùi máu tanh. Điều này nằm hoàn toàn ngoài sự kiến. Trong lòng trào sưng một nỗi bất an mãnh liệt, anh lập tức lao nhanh về nơi đó. Khi dừng lại trên một ngọn cây gần điểm hẹn, ứng hẳn thời liền nhìn thấy cảnh tượng dưới đất mặt đất xuất hiện bảy tám thi thể của quân nổi loạn, tình hình rất tồi tệ, trên tay bọn chúng bị cắt nát, máu chảy lênh láng, khiến cả khu rừng tràn ngập mùi tanh tuổi. Ứng hàn thời lập tức nhảy xuống đất kiểm tra một xác chết. Nhìn từ xa, bọn chúng giống như bị mãnh thú tấn công, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên bờ vai đã bị xé nát của một thi thể, ứng hàn thời hơi sừng sốt. Đôi đó có vết răng của con người cắn rất sâu, thậm chí đứt một mảng thịt. Trầm ngâm trong giây lát, anh kiểm tra kỹ một lượt, quả nhiên trên thân thể người chết xuất hiện nhiều vết cắn khác nữa. Ứng hàng thời đứng lên đi về phía bìa rừng. Đúng lúc này, tiếng động cơ máy bay ầm ầm vọng tới, cành lá xào xạc nghiêng ngả. Anh lập tức tăng tốc, lao về phía trước, liền nhìn thấy chiếc máy bay của quân nổi loạn đang bay trên không trung. Linh Ứng hàn thời hét to một tiếng, đồng thời bật người lên cao. Trong tay xuất hiện vũ khí, chiếu sáng một vùng, bao gồm cả mấy chiếc máy bay chiến đấu. Một luồng sáng vụt đi, chạm vào thân máy bay. Tên phi công để lộ ánh mắt kinh hoàng, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng. Chiếc máy bay đã văng vào vách núi nổ tung, biến thành quả cầu lửa trong phút chốc. Đinh lưu Trên không trung vang lên giọng nói của lin Anh không cần đuổi theo chúng tôi, người phụ nữ của anh không nằm trong tay tôi. Ứng Hàn thời nghiêm giọng Cô ấy đang ở đâu? Lâm cười lạnh. Chắc anh cũng thấy rồi, chúng tôi bất thình lình bị một lũ quái vật tấn công, người yêu của anh đã rơi vào tay chúng, hiện cô ta đang ở ngôi chùa Thạch Lăng. Anh còn không mau hành động, chỉ e rằng chẳng kịp cứu cô ta đâu. Hắn vừa dứt lời, mấy chiếc máy bay liền phóng vụt đi. Ứng hàn thời đứng yên tại chỗ, vũ khí ánh sáng trong tay biến mất, sừng núi lại chìm vào bóng tối. Địa điểm ẩn lấp mà Tiêu Khung Diễn tìm được là một cái hang kín đáo trên ngọn núi cao, nơi này vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, gió thổi ù ù ngoài cửa hang khiến anh ta cảm thấy rất tệ. Tiêu Khung Diễn không thể ngồi yên một chỗ, cứ đi đi lại lại trong hang, chốc chốc lại ghé sát màn hình máy tính, theo dõi những nơi anh lắp camera giám sát. Cổng vào thị trấn tối đen, con đường chính không một bóng người. Tất cả như hình ảnh trong phim Ma. Đúng lúc này, anh chợt nhìn thấy một bóng đen vụt qua ống kính camera với tốc độ cực nhanh, ngay cả ánh mắt người máy của anh cũng không nhìn rõ. Trong lòng kinh hồn bạt tía, tiêu khung diễn phải lấy hết dũng khí mới ngồi xuống trước máy tính xem lại đoạn băng vừa rồi. Thì ra, đó là bóng của vài con người, vì vừa rồi họ chạy với tốc độ quá nhanh nên mới tạo thành một bóng đen như vậy. Tuy nhiên, con người làm sao có thể đạt tốc độ đó, trừ khi là lính của quân nổi loạn nghĩ đến đây, tiêu khung diễn dừng màn hình và phóng to. anh ta chăm chú quan sát, phát hiện mấy người này không phải là quân nổi loạn, nhưng bọn họ trông rất kỳ lạ. cách ăn mặc của bọn họ giống đàn ông bản địa, họ mặc sơ mi tay ngắn và quần đùi, đầu cuốn khăn, nước da ngăm đen, trên người họ đầy vết máu, từ chân tay thậm chí cả hàm răng. về mặt của họ đờ đẫn, ánh mắt vô hồn. Tiêu Khung Diễn lại điều chỉnh hình ảnh, thấy người dẫn đầu đang bế một người phụ nữ, người ở phía sau anh ta, cắp một đứa bé. Trên thực tế, sau khi nhận được điện thoại của ứng hàn thời, trên đường mang con chiếc đến đây, anh ta đã thu thập toàn bộ tài liệu về những người từng tiếp xúc với Cần Chi và ứng hàn thời. Sau đó, Tiêu Khung Diễn nhận ra người đi đầu chính là ông chủ Trần Nam của nhà nghỉ Nam Tử, còn người phụ nữ và đứa bé chính là Diệp Tử và Chí Chí. Tiêu Cung Viễn có cảm giác mình vừa phát hiện ra một sự việc rất quan trọng. Anh ta lập tức chuyển hình ảnh sang nhà nghỉ nam tử. Một lúc sau, cổng nhà nghỉ mở ra, chỉ có một mình Trần Nam đi vào trong sân. Anh ta ôm Diệp Tử, cõng Chí Chí trên lưng, bước đi rất chậm chạp. Gương mặt anh ta không có bất kỳ biểu cảm nào. Con chó đen lao ra sủa ăn ẳng. Anh ta liếc nó một cái, rồi đi vào nhà, đóng cửa. Cảm thấy sự căng thẳng vô cớ tràn ngập trong lòng, tiêu cũng diễn lập tức gọi cho ứng hàn thời thông báo tình hình. Lão đại, em phát hiện ra một đám người khác thường. Ứng hàn thời đứng trên đỉnh núi, trầm tư vài giây rồi trả lời. Tôi biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh dõi mắt về phía thị trấn vẫn đang chìm trong giấc ngủ say ở bên dưới. Ngôi chùa thạch lăng mà liên nhắc tới, nằm trong vùng rừng sâu núi hiểm. Anh còn nhớ, trưa hôm nay, bà chủ diệt Tử dặn anh và Cần Chi đừng đi qua bên đó. Không biết thị trấn này, ngôi chùa cổ, những con người ở đây và lin che giấu điều bí mật gì? Bây giờ, Cần Chi đang ở đâu?